Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Chuyện hay sao? Cô rầu nghĩ, phát hiện chi vẫn bất động ở trên rừng cũ. Mặc cho cô sử dụng tất cả mọi sức lực, phát bạn bất tại đang nghe audio.net nghĩ, hiện vẫn động trên rừng nhu dụng nhưng cũng hay sao? tứ tất mọi rầu sử rĩ ở không nghĩ e theo thì bất thua, sát. khiển Không chịu không khỏi chua Không h bao sự lực điều mũi lâu sống n của cô. cô cay cay g mà tới mạng của mình tuy đã được cứu nhưng thân thể của mình lại tàn tật tuy rằng cô rất là thấu hiểu đạo lý thần tàn nhưng tâm k h ô n g tàn nhưng tốt xấu gì hai mươi bốn năm đã qua sống cuộc sống của những ngày tay chân lành lặn nay lại mất đi tất cả năng lực hành động bình thường thì khó tránh khỏi có một chút không thể chấp nhận bản thân tàn phế còn không thể tỉnh táo lại sổ sao lâm ra da cô trời sinh tính tình lạc quan chẳng qua mỗi khi nghe đến cuộc sống sau này phải cần người nhà hỗ trợ thì nhịn công được đau xót mà dâng tràn sổ sao cô vốn là một con vịt xấu xí cho dù có tiếp tục lột xác như thế nào thì vẫn không thể so với trình dư chân nếu ngày sau cô thực sự biến thành tàn phế thì chẳng phải thực là có lỗi về hai bác trình hay sao có một cô bạn gái không hoàn mỹ đã đủ bi t h ầ m nay bạn gái không hoàn mỹ lại còn tàn phế cần sự chăm sóc của anh dù nói như thế nào cũng không công bằng đối với anh trình dư chân ăn xong chén cháo đem ra sau r i ờ sạch sẽ rồi mới sao lại cho thường t i ề u nhạc tôi về trước đây ngủ ngon Từng ư t i ì u nhạc đứng dậy r ờ i khỏi phòng b ệ n h Anh đi đến g i ư ờ n g b ệ n h ôn nhu vứt ve hai má của cô rồi t h ấ p giọng nói. Za za thật là xin lỗi. l à anh đã hại em thống c ổ như vậy. Hy vọng em có thể nhanh chóng khỏe lại. t ừ n a y về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh không thể giúp cô đòi lại công bằng trước h à t â m tĩnh. Tất cả c h ỉ có thể c h ờ h à t â m tĩnh trở lại đài loan thì mới có biện pháp lấy pháp luật để xử lý cô ta. t h ầ n trí mơ hồ lại â m Gia Gia nghe xong l vặn vẹo ý tứ c ủ a a n h Cô k h ô n g đồng cần anh tình bởi vì m bí k h u ấ t bản bên thân cạnh không cần anh n ở lại bên cạnh cô. Cô không cần anh yêu cô. Cô cô mươi ngày lâm g i a g i a cuối cùng có thể nửa nằm ở trên giường ở trong khoảng thời gian phục hồi này cô nhìn thấy t r ỉ n h dư chân đối xử với cô vô cùng tốt nhưng anh càng đối tốt với cô thì cảm giác ái náy của cô càng tăng lên mà không giảm mẩm móng tử ti vụng trộm lạnh nảy sinh mà cấm rễ ở trong lòng c ổ cô cô không dám hỏi những vấn đề có liên quan tới thân thể của mình rất sợ bác sĩ sẽ đưa cho cô đáp án không vui vì thế làm bộ phục hồi như cũ mà vừa vui vẻ giống như là trước đây theo thời gian trôi qua khi trình dư chân đi làm lâm g i a g i a sẽ luôn nhìn hai chân bọc thạch cao nếu như ngày sau cô thực sự tàn vế thì đối với anh là công bằng ư vấn đề phức tạp này đã làm cho cô rối trí rất là nhiều ngày cô vẫn luôn tự h à i mãi đến ngày hôm trước mẹ trình riêng biệt xuống đây để thăm cô vừa nhìn thấy mẹ trình đến lại làm cho cô càng tăng thêm cảm giác áy náy mẹ trình là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng muốn cô suy nghĩ thật là thoải mái dưỡng bệnh cho thật tốt mà kệ trong lúc dưỡng bệnh hoặc là sau này bà cũng sẽ tận tâm hết sức mà chăm sóc cô vừa nghe thấy câu an ủi của mẹ trình trong lòng cô ấm áp nhưng lại nhỏ nhỏ có sự bi ai cho nên mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ cô thực sự là muốn liên l ụ tới trình dư chân sao anh là một nam nhân vĩ đại nếu như mang thêm một cánh nặng như vậy thì cuộc sống sau này của anh chẳng lẽ sẽ bị cô làm phiền phức hay sao cô định nói với anh hy vọng quan hệ của bọn họ hiện tại có thể chấm dứt như vậy không cần đính hôn mà hãy dừng ngay tại thời khắc đẹp nhất này đi biết anh đang chăm sóc tỉ mỉ ngay cả những suy nghĩ ngốc nghếch của cô cô cần an ủi anh cũng hết lòng nhưng cô có tài đức gì để được yêu cầu anh chăm sóc một người tàn phế như vậy chứ khi lâm g a g a đang miên man suy nghĩ không ngừng trình dư chân đi vào trong phòng bệnh tay trái cầm theo bữa tối của hai người tay phải rách s ỏ hoa quả mà cô thích anh nhất hôm nay em có vui không tại sao khuôn mặt lại nhăn như trái khổ qua như vậy chứ đói bụng có phải không hả anh đi đến bên cạnh g i ư ờ n g rồi hôn lên trán cô anh mỉm cười vội vàng giúp cô chuẩn bị bữa tối c á i kia em cô cắn cắn môi có chuyện mà không nói đều bị nghẹn sắp chết rồi kết quả là cô vẫn không kịp đem chuyện cô đã nói yêu anh nói cho anh biết mà cứng rắn trôi vùi ở trong đáy lòng đau dài không bằng đau ngắn nếu của cô cứ tiếp tục kéo dài đến lúc đó lại càng không dễ nói thành lời sao chứ tỉnh r dưới chân nhìn cô chờ cô nói tiếp em muốn nói với anh một chuyện giọng nói của cô càng lúc càng trở nên nhỏ là chuyện gì anh nghiêng người đến bệnh nhân lớn nhất vì thế chăm chú mà lắng nghe chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t